À, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là xuyên việt tiểu lưu manh, chương kho báu long đế mở trước thời hạn. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là có một tên thần vương à, tên là Tinh Cửu Nguyên đến gạ Long Khinh Nhi đi theo hắn, nhưng bất ngờ tiểu Hàm Hàm đã xuất hiện và lừa thần dược của đối phương, bởi vì uh, người đứng sau lưng của tiểu Hàm Hàm có vẻ như là ông nội hay là bố gì đó thì là một thần vương đỉnh phong ở khu vực phía bắc, cho nên tên kia nên đã phải xuất ra rất nhiều thần dược để mà đền bù. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Có loại cấp thấp hơn thích hợp cho ta dùng không? Tiểu hàm hàm bất mãn nói. Tinh kiều nguyên ngỡ ra nhưng rồi cũng hiểu, thì ra là do mình đem ra những thứ quá cao cấp, vì tiểu công chúa này không dùng được. Cấp chân thần và thiên thần thì ta thực sự không có. Tinh Cửu Nguyên thường người ra, mấy thứ rác rưởi đó bình thường đến nhìn ta cũng chả thèm nhìn, sao có thể mang theo bên mình được. Vậy thôi, ngươi đi đi." Tiểu Hàm Hàm có chút thất vọng, "Còn các người nữa, các ngươi đồng lõa với ông ta, có phải cũng nên bồi thường hay không?" Tiểu Hàm Hàm, như thế không phải có phần quá đáng rồi đó. Nét mặt của tinh Cửu Nguyên khó coi, "Ta đã giao tài nguyên ra rồi mà ngươi vẫn không chịu đi, còn định làm lỡ việc của ta hay sao?" "Tiểu thư, cha mẹ người gọi về nhà ăn cơm." Họ nói nếu tiểu thư còn không về Thì họ sẽ đến tìm người Phong lão gia tử kịp thời xuất hiện Nét mặt cung kính nhìn tiểu hầm hàm Sư tỷ của người còn đang trên đường đến đó Ôi chà tiểu thư Dấu giày trên người của người là sao thế này Cáo tử Tinh kiểu nguyên vừa ôm quyền chào xong Thì chớp mắt đã lủi đi mất Nếu thực sự đợi đối phương tìm đến Hỏi ra chuyện dấu giày Sợ rằng là lão sẽ chết rất khó coi Thái Minh sững sờ Muốn nghĩ cách phát tin tức cho gia gia nhà mình chớp mắt đã tiêu tan ý định Tinh Cửu Nguyên chạy mất rồi, Thái Vân Thần Hoàng đến đây chắc cũng bị lừa một trận. Vị đây chắc là tiểu công chúa mà Đông Hoàng thương yêu nhất rồi nhỉ, tại hạ Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền hợp thời đứng ở xa mà nói, xin được giới thiệu những vị này, hậu thổ Vân Tiêu. Ta vừa gặp đã thấy nàng là người xinh đẹp nhất, tốt nhất, ở trên thế gian này không thể tìm được người nào đáng yêu giống như nàng vậy. Ôi, trái tim của ta, tiểu hành thiên nhìn tiểu hàm hàm bằng ánh mắt thâm tình, như thế nghĩa là sinh tình rồi à? Thái Minh ngẹt mặt nhìn Tiểu Hành Thiên vô sỉ. cái lão quái vật nhà ngươi có thể biết liêm sỉ một chút không? Đừng chọc đến một đứa bé trước. Ta thật cảm động quá, ta cũng chưa từng gặp ai đẹp trai giống như người vậy. Chúng ta làm bằng hữu nha. Tiểu hàm hàm tươi cười nhìn nó, chắc là ngươi không đùa ta đấy chứ? Mấy câu nói nghe buồn nôn đó mà người cũng tin sau. Hai người Thái Minh và Thần Vương Đỉnh Phong đều cảm thấy là chỉ số thông minh của Tiểu Hầm hàm có vấn đề, khen bừa mấy câu đã muốn làm bằng hữu rồi sau. Đi. Ta dẫn mọi người tới nhà ta làm khách tiểu hàm hàm mời mọc chỉ ăn thịt uống rượu thôi vậy thôi đi thì hơn cả đám dứt khoát cự tuyệt ăn thịt uống rượu thì khỏi phải dẫn đi âm uhm. lúc này từ xa trong kho báo Long đế chuyển đến một tiếng vang chấn động dữ dội đã truyền tin của Thái Minh sáng lên hắn Trần chừ không biết có nên nhận tin hay không đã truyền tin bên phía tiểu hàm hàm cũng sáng lên trái với Thái Minh tiểu hàm hàm lại không hề giấu giếm tiểu hàm hàm Có báo lòng đế đã mở trước thời gian, mau mau trở về. Lúc bây giờ Thái Minh mới nhận tin tức, giọng nói của Thái Vân thần hoàng truyền đến. Có báo lòng đế mở trước thời hạn, không sao xác định được là có nguy hiểm hay không. Ta dẫn người đến đón các ngươi. Không cần đâu, chúng ta cùng qua đó. Tiêu hầm hàm chen vào vừa cua tay, một dòng ánh sáng xuất hiện, một chiếc phi thuyền hiện ra. Tiêu hầm hàm liền dẫn đầu nhảy vọt lên. Thái Minh ngáo ra. Ra ra, hướng phát triển của sự việc này có phần nằm ngoài dự tính rồi. Đến đứa bé gái mà lão quê vật cũng không buông tha. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Mời! Phòng lão ra tử nhảy lên thuyền. Đoàn người cũng không chần trở nữa. Lần lượt ngự không bay lên đứng trên phi thuyền. Phi thuyền này không phải là thần khí thông thường. Tốc độ cực nhanh. Hơn nữa có cả trận pháp bảo vệ. Thần hoàng trung kỳ tấn công cũng không phá được. Đây cũng là lý do khiến tiểu hàm hàm yên tâm đi chơi một mình. Kho báu Long Đế nằm sâu trong đảo Long Đế, nơi đó cũng có trận pháp bào phủ, nhưng đó là trận pháp do thần hoàng của năm vực bầy bố dùng để che giấu và thăm dò kho báo Long Đế. Vì kho báo Long Đế ẩn mình trôi dạt trong hư không, mỗi khi đến một thời gian nhất định thì mới xuất hiện. Lần này nó hoàn toàn xuất hiện trước thời gian dự kiến. Trong sự vội vã, thế lực của năm vực đều có phần hoảng loạn, tuy bọn họ vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng. Xong cũng may là lúc trước mọi người đã triển lộ chiến lược cực mạnh, Lúc này vừa hay đang ở biên giới cho nên Đến nơi đầu tiên Nhân mã đổ về từ năm phương Nếu không phải là thần hoàng thì cũng là thần vương đỉnh phong Chỉ một số ít chưa đạt tới thần vương Nhưng đều là người có thân phận tôn quý Dưới sự bảo vệ của cường giả Họ có thể đứng đây quan sát Nhưng để vào sâu hơn thì không được Vào quá sâu thần hoàng không thể vào Ngay cả thần vương đỉnh phong cũng mất mạng Thái vân thần hoàng đã trở sẵn từ lâu Vừa thấy đoàn người đến thì toàn thân cứng đờ Ruột gan nguội lạnh cả Sao các người lại đi cùng với Tiểu Hàm Hàm thế kia Đã bảo phải cách xa con bé đó một chút mà Tiểu Hàm Hàm không nói gì Chỉ thu phi thuyền lại rồi bước vào trận doanh của Đông Vực Nhóm giang Thái Huyền thì bước vào trận doanh của Bắc Vực Truyền âm cho Thái Dân Thần Hoàng Nhờ Tiểu Hàm Hàm đã cứu bọn ta Lúc nãy Tinh Cửu Nguyên Tinh Cửu Nguyên Thái Vân Thần Hoàng Liền gật đầu khó mà thấy được bản Hoàng đã biết rồi Sau chuyện này ta sẽ chú ý Chốc nữa cứ nghe theo sắp đặt của bản Hoàng được biết là chỉ quen biết với tiểu hàm hàm và được tiểu hàm hàm cứu giúp chứ không để lộ chuyện gì. cái vân thần hoàng thở vào nhẹ nhõm. ông ta bắt đầu suy nghĩ có nên nhờ vào tiểu hàm hàm để làm vài chuyện hay không. nhóm người giang thái huyền quan sát và đánh giá đám đông chung quanh. không ít thần hoàng hậu kỳ đều là hoàng giả của ngũ vực. bọn họ tọa chấn ở đây quan sát động tĩnh từng giây từng phút xem liệu có thể kéo kho báu long đế ra hay không. lần này không biết làm sao mà thời gian rung động dữ dội. kho báu long đế là có thể tự chạy ra ngoài. Sau khi tháo rỡ trận pháp, một cái hang động màu đen hiện ra, không gian chấn động, hỗn loạn như dòng thác lũ, đủ để giết chết một thái thượng chân thần. Chỉ có từ thần vương trở lên mới có thể tiến vào. Mỗi lần kho báo lòng đế xuất hiện đều chỉ có thời gian ba ngày, chúng ta không thể lãng phí cơ hội. Trong lúc cấp bách thì chỉ có thể nhờ các người vào trong. Hãy nhớ kỹ, trong vòng ba ngày nhất định phải trở ra. Một vị thần hoàng trầm giọng nói, bọn ta đã hiểu, chư thần ứng tiếng. Thần hoàng có thể hộ chỉ các người tiến vào nhưng phải nhớ nếu như không đến thần vương đỉnh phong thì không được vào sâu quá ngàn dặm thần hoàng cũng không thể vào thần hoàng hậu kỳ lại dặn dò rồi vung tay đã có kinh nghiệm rồi thì bản hoàng cũng không lãng phí thời gian nữa lập tức tiến vào đi từng vị thần hoàng trung kỳ trầm giọng hét lên đưa người vào trong thần hoàng hậu kỳ thì tọa chấn bên ngoài đề phòng có biến cố nên sẽ không tiến vào thái vân thần hoàng vừa cưa tay thần lực cuốn tất cả mọi người bao gồm cả thái minh vào trong toàn bộ không gian ở bên trong động đen Xuyên qua không gian hang động, mọi người đến một địa phương gọi là thế giới đen như mực. chung quanh trống trải lại không có bất kỳ kiến trúc nào, cứ như một mảnh hư vô vậy. Ngàn dặm trước mặt chính là cửa. Trước đây, chỗ này có cấm chế nhưng đã bị bọn ta phá rồi, sau đó biến thành không gian đen kịt như thế này. Thái Vân Thần Hoàng nhàn nhạt nói, không đến Thần Vương Đỉnh Phong thì đừng có vào trong, hãy cứ hoạt động trong không gian ngàn dặm này là được. Ra ra, nơi này đã bị vét sạch rồi, còn có thể tìm được gì nữa? Thái Minh ở vực bởi vì mỗi lần thăm dò đều gây chấn động lên kho báu long đế khiến cho không gian xào động nên có thể đã khiến cho đồ vật bên trong kho báu bay ra thái vân thần hoàng nói những đồ vật đó thấp nhất cũng là cấp thái thượng thậm chí là cấp thần hoàng cũng có khả năng thì ra là vậy mọi người đều hào hứng trong lòng yên tâm tất cả thần hoàng đều sẽ không nhúng tay vào cuộc tranh đoạt này cho dù là có muốn tranh cũng sẽ bị áp chế thực lực bởi vì thần hoàng quá mạnh Nếu đánh tan chỗ này, rất có thể sẽ đoạn mất kho báu long đế, khiến cho kho báu trôi giạt vĩnh viễn trong hư không. Thái Vân Thần Hoàng lại nói, việc các ngươi cần làm chính là đả thông khu vực ngoài ngàn dặm tiến thẳng vào kho báu. Trong lòng bọn ta tự có tính toán, Long Hình Nhi nói, các ngươi vẫn chưa khôi phục đến Thần Vương Đỉnh Phong thì ngàn vạn lần đừng có vào trong, cho dù các ngươi có hiểu rõ nơi này đi chăng nữa. Thái Vương Thần Hoàng nói thêm, nếu như không đả thông được thì các ngươi cứ từ từ. Nếu như đám người này tự cho là mình giỏi, lao thẳng vào trong tìm đường chết, thì ông ta có hối hận cũng không kịp. Chết sạch rồi thì biết tìm ai khai thác kho báu đây. Thái Vân Thần Hoàng tự tin quá nhỉ? Tinh kiểu nguyên đã đến, sau lưng lão cũng có mấy vị thần vương đi theo, mang theo nét cười. Bọn chúng đến đây đầu tiên thì ngươi cho rằng chúng có năng lực mở sao? Hừ, không phiền ngươi phải bận tâm. Thái Vân Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng mà nói. Ngươi vẫn nên quan tâm đến người của mình một chút đi, đừng để họ chết ở bên trong nói xong ông ta lập tức dẫn người đi chạy thẳng về hướng ngoài ngàn dặm tinh cửu nguyên cười lạnh một tiếng cũng nhanh chóng đuổi theo ngoài ngàn dặm các thần hoàng đều đã dẫn người đến nơi này có một thông đạo màu vàng kim chạy dài đến tận chỗ sâu thăm thẳm đây là con đường duy nhất dẫn tới kho báu lòng đế thăm dò nhiều năm người dưới thần hoàng có thể tiến vào bên trong có vô số cấm chế chỉ cần sơ sải một tí thì thần vương đỉnh phong cũng mất mạng thần vương chết đã nhanh thì kẻ dưới thần vương càng không cần phải nói Khi bọn họ đến nơi thì đã có không ít thần vương vào trong. Thái vân thần hoàng lại lên tiếng. Các người nghĩ kỹ chưa ai sẽ đi trước. Nhóm giang thái huyền đều muốn đi cả nhưng thái vân thần hoàng nhất quyết không đồng ý dẫu họ có tự tin không chết cũng không được bên trong quá nguy hiểm. Ta, Lão Viên, Long Hình Nhi Ngọc Long thần vương bước ra lại chỉ vào hậu thổ và vượng hoàng lão tổ. Được. Thái vân thần hoàng gật đầu. Thần sắc của giang thái huyền thở ơ cùng với Hằng Nga đi qua một bên có vào trong hay không cũng chẳng sao, dù sao thì hắn vẫn có thể truyền âm cho hậu thổ, đến khi đó vẫn có thể biết rõ tình hình bên trong. Nghĩ đến đây liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Long Hạo. Tiểu Thái Vân à, nếu ngươi giúp bọn ta khôi phục, bọn ta cũng đi vào đó, còn sợ không lấy được nữa sao? Long Hạo thở dài một tiếng. Thái Vân thần hoàng ngáo ra, ngươi có thể bỏ chữ Tiểu đi được không? Bản Hoàng đã chừng này tuổi rồi, tuy không già bằng các ngươi, nhưng trông vẻ ngoài của các ngươi thì còn nhỏ lắm đó. Các người mau đi sang một bên mà đợi đi. Nếu may mắn thì bảo vật sẽ tự động bay đến bên cạnh các người. Thái Vân Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng mà nói Thái mình, người cũng đi đi. Tốt nhất các người nên chia nhóm nhỏ mà đi. Chúng ta không thể xác định được vật từ bên trong bay ra từ hướng nào. Nhưng mà đừng đi cách nhau quá xa. Cứ giữ vững đội hình, bản hoàng sẽ bảo vệ các ngươi Được thôi. Bọn người long hạo nhún vai chia nhau đi. Hằng ngã tiên tử, chi bằng cùng bản trang chủ sang một bên thưởng trà ngắm trăng. rằng Thái Huyền nói ngắm trăng, chỗ này lấy đâu ra trăng mà ngắm? cả đám người nghi hoặc. mặt của Giang Thái Huyền đen lại, gương mặt thanh lãnh của Hằng Nga cũng khẽ giật. chàng chủ, ngươi muốn biến thành tượng băng như chư Bát Giới à? nơi này không có ánh trăng. thế nhưng Hằng Nga là ai? linh hồn của mặt trăng nói trắng ra là đi sang một bên ngắm Hằng Nga. ốp, bàn chàng chủ là muốn uống chút trà thôi đó mà. thần sắc của Giang Thái Huyền nghiêm chỉnh, thần thái hờ hững. bàn chàng chủ cảm thấy có thể bên kia sẽ có bảo vật bay ra. Thực lực của bản trang chủ có hạn, cần có hẳng Nga tiên tử chấn áp. hằng Nga ngỡ ra, chàng chủ, thì ra con người ngươi là như thế, tại sao cái nét của ngươi cùng bát giới đường tăng lại giống hệt nhau vậy? Chắc không phải là ngươi nhiễm thói xấu từ hai sư đồ đó rồi đấy chứ. <cười> Ta cảm thấy bên kia cũng khá, phương vị tốt. Long Hạo lầm bẩm rồi kéo tiểu hành thiên đi qua một hướng khác. Ngọc Phong đi tới bên cạnh Giang Thái Huyền thấp giọng nói, Ta thuê Đại Thánh, Na Cha và Vân Tiêu Đại Nhân. Làm tốt lắm. Giang Thái Huyền không thể không tán thưởng ba tên này. Họ thấy trong lòng càng sảng khoái. Ờ, sau này sẽ chỉ điểm cho họ nhiều hơn. Thần thái của Hằng Nga lạnh giá không để tâm tới đi qua một bên. Giang Thái Huyền và Hằng Nga đi xa thông đạo năm mười dặm. Vừa vung tay thì bàn ghế đã hiện ra. Hai chén trà xanh. Hằng Nga tiên tử, mời. Hằng Nga hơi sững sở, uống trà thật à? Thôi được, là do ta nghĩ nhiều rồi. Cơ mà ngươi như thế có khi nào sẽ cô độc cả đời không?" Giang Thái Huyền nâng một chén trà, hằng nga tiên tử, ngươi dung luyện tinh hạch thái âm tinh đến đâu rồi? Hằng Nga nhấp một ngụm trà, bước khó khăn nhất đã hoàn thành, chỉ cần hấp thu sức mạnh tinh hạch là được, thêm mấy ngày nữa có lẽ sẽ khôi phục đến thần vương kỳ, khi đó thì không sợ thần hoàng nữa. Giang Thái Huyền gật đầu ánh mắt suy tư, nếu lấy được tinh hạch của Thái Dương tinh, ngươi có nắm chắc sẽ tấn tấn cấp tôn vị thiên tiên hay không? không chắc hàng nga lắc đầu tôn vị tiên thiên trang chủ nên hiểu rõ nó có ý nghĩa là gì đó chính là tôn sưng của thánh nhân nhiều nhất cũng chỉ có một phần tỷ lệ thành công một phần à vậy là cũng không thấp rồi giang thái huyền nhẹ nhàng gật đầu nếu có một phần tỷ lệ thành thánh tin rằng các đại năng thờ hồng hoang đều sẽ không do dự mà trùng kích hàng nga không đáp chuyện thành thánh khó đoán biết chừng nào nếu lấy được tinh hạch thái dương tinh cho dù không thành công thì nàng cũng nguyện xung kích một lần trang chủ kaka Lúc này tiểu hàm hàm và phong lão gia tử tới, bên cạnh còn có một vị thần vương đỉnh phong hộ vệ và một người quen cũ, Yên Tuyết Hàn. Thông đạo màu vàng kim, rộng đến hơn 10 trượng, gạch vàng lát trải dài, phủ kín bởi thần văn. Thần vương đỉnh phong bước vào, thận trọng tiến lên phía trước, sợ rằng thần văn dưới chân sẽ phát ra sát khí tuyệt thế để giữ mình lại. Nhóm người Long Hinh Nhi đi ở phía sau, ai ai cũng rất cận trọng, không nói một lời, mà chỉ truyền âm trao đổi. Đi theo ta, ta biết rõ nơi này ba vị vương giả đỉnh phong Ngọc Long, Thánh Viên và Phượng Hoàng Lão Tổ yên lặng gật đầu thần thái của hậu thổ thì lạnh lùng nối bước theo sau tuy nàng không để tâm nhưng cũng không muốn phiền phức cách họ xa ra một chút tốt nhất chúng ta nên đi riêng bằng không sẽ bị họ ảnh hưởng long hình nhi chuyển âm cả nhóm liền giảm tốc độ kéo giãn khuẩn cách với những thần vương trước mặt để cho những thần vương phía sau vượt qua nhưng tốc độ của những thần vương ấy vẫn rất chậm thế là cả nhóm quyết đoán đứng yên không đi nữa sao hả Cho bọn ta đi trước dò đường để các người được lợi à? Có thần vương cởi lạnh. Các người thăm dò lâu như vậy mà vẫn chẳng có chút tiến triển nào sau. Long Hình Nhi cởi lạnh, bọn ta chỉ mới đến, đương nhiên phải cẩn thận. Các người có kinh nghiệm, còn bọn ta thì không. Vì thần vương vừa lên tiếng không phải ai xa lạ, chính là thần vương do tinh kiểu nguyên đưa tới. <cười> Nói nghe đơn giản thật, trận pháp ở chỗ này biến hóa đoan đoan. Nhìn không rõ ai mà nhớ được là loại nào, lại có thần vương mở miệng. Thần Văn ở đây đều biến hóa theo mỗi lần mở ra, tuy bọn họ nhớ được khá nhiều nhưng vẫn phải nhận biết, rõ Thần Văn thì mới dám đi nhanh. Vậy các ngươi cứ từ từ nhận biết, bọn ta sẽ quyết định đi theo sau. Ngọc Long Thần Vương nhàn nhạt, nhạt nói, ở cùng với đám người Long Hạo lâu như vậy, còn ai cần thể diện gì nữa? Mấy vị Thần Vương kia sững sở, cái đậu má, ngươi còn thừa nhận luôn à? Cùng hàng Thần Vương đỉnh phong như nhau, tôn nghiêm và cao ngạo của ngươi đâu? Có Thần Vương đưa mắt nhìn nhau, bây giờ phải làm thế nào? Trong đó có một vị thần vương đứng ra, chậm rãi mở miệng. Chỉ bằng bọn ta sẽ dẫn đường, chỉ cần, à khi cần thiết chúng ta liên thủ, nếu phá được đường vào thì cùng nhau hưởng có được không? Dựa vào ngươi, lòng hình nhi khinh thường nói, vị thần vương này rất khá trên người tỏa ra một luồng nhiệt độ cao, có thể thấy là một vị thần vương tu luyện thần hòa, chỉ đáng tiếc thần hòa kia so với Niết bàn thần hòa và Thái Dương thần hòa thì kém rất xa. Bất kể là Niết Ban thần hòa hay Thái Dương thần hòa, chỉ cần tu luyện đến trình độ cao nhất, Đều có thể uy hiếp được ngọn lửa của thần đế Còn thần hỏa của vị thần vương này Đã đến cực hạn rồi Có thể tấn cấp thần hoàng hay không Là rất khó nói Đúng vậy, dựa vào ta Thần vương kia ngạo nghễ bản vương hỏa thần Hỏa thần á Hậu thổ khẽ liếc mắt, ánh mắt hiện lên một tia rất lạnh Nàng có một người huynh trưởng Cũng được xưng danh là hỏa thần Vì thần vương đỉnh phong này mà cũng có cả gan Tự xưng là hỏa thần sau Bọn ta có kinh nghiệm, có thể dẫn các người đi Lại có thần vương lên tiếng. Long Hinh Nhi thầm nảy ra một ý liền gật đầu. Vậy cũng được, nhưng khi cần thiết liên thủ thì các người đi ở phía trước. Mấy vị thần vương ngưng thần nhìn thần văn trên mặt đất, hỏi lâu mới nói. Được rồi, đi theo bọn ta, tuyệt đối không sai một bước. Được, Long Hinh Nhi nhàn nhạt, nhạt đáp, tại đây nào có nhắm mắt mà đi cũng không xảy ra chuyện gì được. Ở trong thông đạo, đôi bên cùng đi, không gian tối mù. Giang Thái Huyền gặp lại người quen cũ là Yên Viết Hàn. Đã lâu không gặp, trang chủ. Yên Tuyết Hàn và Tiểu Hàm Hàm lần lượt lấy cho mình một cái ghế rồi ngồi xuống. Thần Vương Đình Phong và Lão Gia Tử đứng một bên phụ trách rót trà. Thật không ngờ là sẽ gặp được người đây. Tu Vi khá lắm, đã là thiên thần. Vượt ra ngoài dự đoán của bản trang chủ. Giang Thái Huyền kinh ngạc nói. Cờ duyên thôi mà, cũng may không ảnh hưởng đến căn cơ. Yên Tuyết Hàn khiêm tốn nói. Tu Vi được thăng cấp nhưng tiền thì rỗng túi rồi. Vậy đế tình đâu, hắn không đi cùng ngươi à? Giang Thái Huyền nhíu mày. Bận phân cao thấp với ca ca đế thần quán rồi. À, không biết đã giết tới đâu rồi. Yến tuyết hãn cười nói. <cười> Ngược lại phải nói bản chàng chủ. Tốc độ gạt tiền của các ngươi cũng nhanh thật. Mới bao lâu mà đã đến thần hoàng vực rồi. Tiểu hàm hàm cong khá miệng mà nói. Ta còn cho rằng mình có thể phát tài rồi chứ. Kết quả mọi người đều đến. Lại phải chia với mọi người. Tiểu hàm hàm. Ngươi còn nói nữa sao? Chuyện tốt thế này mà ngươi lại không thông báo cho bọn ta biết. Định hưởng một mình à? Đã nói là có tiền cùng nhau kiếm cơ mà Giang Thế Huyền không vui Còn không phải là vì ta không ngờ rằng Bên phía mọi người xuất hiện Thần Vương Đỉnh phong nhanh như vậy hay sao Tuy chiến lược của các vị không yếu Nhưng Tu Vi cũng phải theo kịp mới được Suy cho cùng thì nơi này cũng nguy hiểm lắm Tiều Hàm Hàm không biết làm sao đành phải nói vậy Giang Thế Huyền gật đầu Bàn chăng chủ nhớ Diệp Tinh và Viên Ngân Cũng đều đến thần Hoàng vượt quả Không biết bây giờ họ ở đâu Hai người họ đó hả Bị đế thần gạt mất rồi Tiều Hàm hàm nói À, giờ đã trở thành trợ thủ cho đế thần. Giang Thái Huyền vừa thưởng trà vừa định mở miệng, đã nghe giọng điệu của hậu thổ vang lên trong lòng. Chàng chủ, hiện giờ các người đang ở chỗ nào vậy? Ngoài thông đạo 50 dặm phía bên phải, Giang Thái Huyền đáp, Bồn tòa sẽ đưa một vài thứ trực tiếp đến bên cạnh các người. À, một lần xuất thủ là 100 vạn, người xem ở trừ tiền, hậu thổ lạnh nhạt nói. Được, Giang Thái Huyền vui mừng trong lòng, không ngờ hậu thổ lại chịu ra sức đến thế, như vậy cũng được sao? Bên ngoài thông đạo màu vàng kim chính là một khoảng không gian trận pháp Bên trong có khá nhiều bảo vật Mỗi lần thăm dò Chạm phải cấm chế của trận pháp sẽ khiến cấm chế bộc phát Nguồn sức mạnh to lớn đó sẽ xé nát hư không Khiến những bảo vật đó bay ra ngoài Nghĩ ngợi một chút rằng Thái Huyền lại nói tiểu Hàm Hàm cũng đang ở đây Hỏi họ thử xem Có cần chia cho nhóc con ấy một ít không Hậu thỏ hồi âm rất nhanh Nhờ Tiều Hàm Hàm đứng ra nhận Chống được chuyện lần này Thì phải chia cho cô bé một phần Giang Thái Huyền liền truyền tin cho Tiểu Hàm Hàm. Tiểu Hàm Hàm không chút do dự đồng ý ngay. Yên tâm, lát nữa cơ giao hết bảo vật cho ta, để xem ai dám động vào. Gọi nhóm Tiểu Hành Thiên qua đây luôn. Người đông thì giành càng nhanh, tuyệt đối không được để người ngoài lấy mất. Phong Gia Gia, ngươi gọi sư tỷ của ta qua đây. Lát nữa sẽ có kẻ muốn cướp đồ của ta. Tiểu Hàm Hàm nói. Thần Vương đỉnh phong hơi người. Tiểu Thư, người nghĩ nhiều rồi. Ai dám cả gan cướp đoạt của người chứ? Và lại hình như người có gì để họ cướp đâu? Không ta có linh cảm sắp có một đống bảo vật sẽ bay thẳng vào tay ta. Tiểu Hàm Hàm nghiêm túc nói. Thần Vương đỉnh phong kia ngáo ra. Tiểu thư đang đù nói đùa với ta chăng? Sắp có một đống bảo vật bay thẳng vào tay người. Phong lão gia tử truyền tin đi rất nhanh. Lão cũng đang nghe nói đến thực lực của đạo tràng hiện nay. Đánh tàn một cái Bắc Hoàng hoàn toàn có thể trao cả Bắc Hoàng vực lên đánh. Lấy ra vài thứ từ trong kho báo thần đế cũng không phải là không thể. Giang Thái Huyền cũng đã thấy sư tỷ của Tiểu Hàm Hàm là một vị thần hoàng. Hơn nữa còn trung kỳ. Cũng là cố nhân của đế tinh Chuyên nhân của tinh hà bí điển ở là người sáng lập ra tinh hà bí điển Cũng chính là gia đình tiểu hàm hàm Chỉ có điều khi ấy tiểu hàm hàm còn quá yếu Chưa thể tu luyện Tinh hà bí điện Chàng chủ để ta giới thiệu với người Vì này là sư tỷ của ta tử giao Tiểu hàm hàm nói ngừng một chút lại nhìn sang sư tỷ của mình Lát nữa sẽ có người đến cướp đồ của ta Sư tỷ thì nhất định phải đánh chết bọn chúng Có chuyện như vậy sao Tử giao ngẩn người Chuyện gì thế này kẻ nào lại dám tò gàn như vậy? còn nữa sao muội biết được? thần vương đỉnh phong không biết làm sao bèn thuật lại tất cả mọi chuyện từ giao tỏ vẻ khó hiểu muội chắc chắn không đùa đấy chứ? ầm uhm. lúc này hư không chấn động trên đỉnh đầu cả nhóm vỡ ra một vết nứt một đống bảo vật rơi xuống như thác đổ rực rỡ chói mắt kỳ quang dị thải chói sáng trong bóng tối đồng thời thu hút những người khác có thật sao? thần vương đỉnh phong và tử giao sững sờ nói có là có muội nghiêm túc thật đó hả? kỳ quang dị sắc mang theo thần lực quẫy động uy áp không yếu đến cả tử giao cũng biến sắc trong số bảo vật này có cả bảo vật cấp thần hoàng trong khi tử giao còn ngây người hằng nga đã vung tay thu được năm sáu món trong đó còn mấy món vẫn đang rơi tử giao vội động thủ bắt lấy những món còn lại nhưng không có món nào là cấp thần hoàng nàng nhìn sang hằng nga cùng ngồi với tiểu hàm hàm cuối cùng không nói gì đều là người mình cả đưa hết cho ta tiểu hàm hàm kích động nói hằng ngay phất tay ném bảo vật cho tiểu hàm hàm Từ ra cũng không lưỡng lự giao hết cho cô bé Dù sao thì nàng cũng không thiếu bảo vật cấp thần hoàng Bảo vật Một đám thần vừa kéo đến thì bảo vật đã mất hết Toàn bộ chúng đều vào tay tiểu hàm hàm Bọn họ không khỏi sững người Đồng thời tràn đầy tiếc núi Tại sao tốc độ của mình lại chậm như vậy Bọn họ không có gan đạt từ tay tiểu hàm hàm Cũng không dám nghĩ đến Chỉ vì mấy vốn bảo vật Mà đắc tội với tiểu hàm hàm thì không đáng May mắn thật Nhiều bảo vật như vậy lại bay thẳng đến trước mặt họ các thần vương thần hoàng lộ vẻ thèm thuồng đố kỵ bảo vật bị lấy mất không ai dám đoạt đám đông dần dần giải tán không bao lâu sau đám người lòng hạo cũng theo tới chạy đến cái bàn cùng uống trà tự ra cũng đặt một cái ghế bên cạnh tiểu hàm hàm trong lòng đầy nghi vấn tiểu hàm hàm sao muội biết sẽ có bảo vật rơi xuống đây thần vương đỉnh phong cũng vảnh tai nghe hắn cũng rất lấy làm hiếu kỳ nói bay đến liền bay đến thần sau nghe tiểu thư nói là có bảo vật ra ngoài này thì ta tin nhưng người nói chúng bay đến trước mặt người việc này quá thần kỳ lẽ nào tiểu thư biết trước bảo vật sẽ bay ra từ chỗ nào sau thần sắc của tiểu hàm hàm điềm tĩnh nói với vẻ mặt như là điều đương nhiên ta đáng yêu như vậy nhất định là nó phải bay đến bên cạnh ta muội cho rằng sư tỷ ngốc sau cảm thấy muội đáng yêu nên bắn bay đến bên cạnh muội à sao muội không nói là sư tỷ đây xinh đẹp thôi vậy bên cạnh vẫn còn có một hằng nga xinh đẹp không tả nổi kia mà thái vân thần hoàng cũng giật mình Nhìn thấy cảnh vừa rồi, ông ta thầm suy tính trong lòng. Liệu có phải cho quỷ do mấy lão quái vật kia bày ra không? Nhưng vì sao lại phải tặng bảo vật cho tiểu hàm hàm mà không phải là ta? Chúng ta mới là cùng một bọn hợp tác cơ mà. Thái Vân Thần Hoàng đến rồi, mau qua đây, cùng uống trà. Giang Thái Huyền mời gọi. Được, được. Thái Vân Thần Hoàng mỉm cười đồng ý, chuyển tin qua. Tại sao không thông báo cho bạn Hoàng biết việc này do các ngươi làm phải không? Chỉ là một cuộc thử nghiệm mà thôi, không biết có thành công hay không. Đang định báo cho người biết đây, Giang Thái Huyền chuyển tin. Yên tâm, bọn ta đã bàn bạc kỹ rồi. Nếu có thể thành công thì sau này còn có nhiều hơn. Thái Vân Thần Hoàng để lộ ra nụ cởi mãn nguyện. ban nãy ông ta cũng có nghe nói chỉ có một nhóm Thần Hoàng ký. Những món khác đều là vật phẩm cấp thấp. Ông ta còn không để vào mắt. Bây giờ Thái Minh thông qua với cấp bậc này. Hắn có sang cũng không giúp được gì. Con chẳng bằng cứ đi nơi khác quan sát. Có lẽ nơi khác cũng có những việc tùy cơ như thế. Ai mà nói chắc được nào thái vân thần hoàng uống trà long hạo nâng chén ta kính người được thái vân thần hoàng nâng chén uống cạn một chán trà trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng lắm Lão quái vật này sao nẻ mặt mình quá vậy còn kính trà nữa kỳ trước không có gọi tiểu thái vân đã là may mắn lắm rồi thái vân thần hoàng chuẩn bị nhà sắp đến rồi đây giang thái huyền chuyển âm bàn hoàng đã chuẩn bị sẵn sàng thái vân thần hoàng có phần hồi hộp sức mạnh thần hoàng dâng trào một khi có động tĩnh liền ra tay Đa số các thần minh khác đều đã rời đi Bảo vật xuất hiện đều là tùy cơ Ai biết được lần sau nó xuất hiện ở đâu Tỷ lệ xuất hiện cùng một chỗ Đến hai lần là vô cùng thấp Bên này cũng đã có hai vị thần hoàng ngồi rồi Ai muốn tranh giành cũng là điều không thực tế Âm um. Lúc này một âm thanh chấn động chuyển đến Hư không lại chuyển đến tiếng vang Kỳ quang dị thải lại xuất hiện Sóng thần hoàng lại chuyển tới So với lần trước còn mãnh liệt hơn Lần này có đến hai luồng sóng cấp thần hoàng Hai món bảo vật cấp thần hoàng Thái Vân Thần Hoàng hết sức bồn chồn đầu tiên ra tay, Thần lực mênh mông trộp vào hướng bảo vật, Tử Dao cũng ra tay, Thần lực không hề kém cạnh, uy thế càng mạnh hơn hẳn, Thái Vân Thần Hoàng một bậc, tốc độ cũng nhanh hơn. Ầm, phụt. Hai luồng trưởng lực một trước một sau đánh tới, nhưng Thái Vân Thần Hoàng lại nôn ra một ngụm máu văng bật ra ngoài. Tất cả bảo vật đều bị Thái à, đều bị Thần Vương đỉnh phong bên cạnh Tiểu Hàm Hàm bắt được, rồi yên lặng giao cho nàng. Thái Vân Thần Hoàng ngáo ra, "Con mẹ ngươi!" Sao ngươi không theo trình tự gì hết vậy? Sao ngươi không đi đoạt bảo vật mà lại đánh ta? Các thần minh vừa chuẩn bị động thủ ở phía bên kia cũng ngây người. Con mẹ nó đánh người luôn sau. Ngươi, Thái Vân Thần Hoàng chỉ và tử giao. Ngươi mất cả nửa ngày mà không nói ra nổi một câu. Nhóm giang Thái Huyền cũng sửng sốt kinh ngạc hoàn toàn bất ngờ. Biến, biến cô này đột ngột quá ta không kịp trở tay. Bàn Hoàng cũng không kịp trở tay đây. Thái Vân Thần Hoàng lệ rơi đầy mặt. Ai mà biết được các ngươi không đạt bảo vật? Lại đổi thành đánh ngợi như thế Mưu kế thật thâm sâu Đánh bay ta rồi thì còn ai cướp được bảo vật nữa Số bảo vật này là của ta hết đó Ai dám cướp thì đánh chết toàn bộ Theo hàm hàm bá đạo nói Chư thần đứng vây xam chung quanh đều lần lượt Tỏ ý không trêu nổi Còn mẹ nó thật là không biết xấu hổ quá đi ý được thần vương đỉnh phong yêu mến Rồi bá đạo như vậy Người chàm người sống thế có được không Người đông vực các người bá đạo quá rồi bắc vực ta chưa chắc đã sợ đâu Thái vân thần hoàng cả giận nói Mấy thứ đó là do người của ta đưa ra, dựa vào đâu mà các người được lợi chứ? <cười> ta bán đạo đó rồi xong, có bản lĩnh người động thủ thử xem." Tiêu Hàm Hàm hừ lạnh một tiếng, ngẩng cái đầu lên vẻ kiêu căng, theo cái kiểu là đầu đây gõ đi. "Ngươi!" Thái Vương Thần Hoàng tức lộn cả ruột, cuối cùng hừ mạnh một tiếng rồi nói, "Trong ngũ vực không chỉ có mình Tiêu Hàm Hàm ngươi là có được thần vương, a thần hoàng đỉnh phong sủng ái, những vực khác cũng có." Đúng vậy, một tiếng cười lạnh truyền đến có hai bóng người đồng thời đi tới đều là thanh niên một thân tu vi hiển lộ cho thấy hai người đều thuộc cấp thần vương tiểu hàm hàm ngươi thật quá phách lối. bản vương muốn cướp người định thế nào tiểu hàm hàm tùy người có thân phận tôn quý nhưng hai vị thần vương đây không kém gì ngươi đâu thái vân thần hoàng cười lạnh Ngươi muốn cùng lúc đắc tội với cả ba vực hay sau. dựa vào ngươi mà xứng đáng đại diện cho bắc vực à tiểu hàm hàm kinh thường nói lại nhìn sang hai người kia hai tên phế vật các ngươi Mấy ngăn năm rồi mà vẫn là thần vương, không trốn ở nhà đi mà còn chạy ra đây làm chuyện mất mặt à? Hai thanh niên ngáo ra. Miệng lưỡi của người trở nên sắc bén như vậy từ khi nào? Nhóm người Giang Thái Huyền vẫn bình tĩnh, không cảm thấy có gì bất ngờ. Hai người này được thần hoàng đỉnh phong hết mực yêu thương, hiển nhiên là có tư chất kinh người, lại thêm được cung ứng tài nguyên không thiếu thốn. Mất mấy ngàn năm, trở thành thần vương thì không có gì gọi là kỳ tích. Mới hơn một à, Mới một thời gian không gặp nhau, Võ mồm của ngươi khiến ta ngạc nhiên đó. Một trong hai người cười lạnh một tiếng mà nói. Những bảo vật ngươi đã lấy, bọn ta có thể mặc kệ, nhưng lần tiếp theo thì phải dựa vào bản lĩnh. Không sai, nếu các ngươi cứ khăng khăng muốn chiếm hết, vậy thì phải hỏi xem Tây Vực ta đây có đồng ý hay không đã. Một người thanh niên khác cười nói. Nam Vực, Thiên Vương và Tây Vực Yêu Vương đều là kỳ tài hiếm có. Được thần Hoàng đỉnh phong hết sức yêu mến, nghe nói bọn họ có tư chất của thần đế, có tiềm lực xung kích trí cao các vị thần minh kinh ngạc thốt lên, họ đã ra đây rồi dù tiểu hàm hàm có ngang ngược bá đạo cũng không dám đắc tội cả ba vực cùng lúc, hơn nữa cũng chưa chắc là trung vực sẽ khoanh tay đứng nhìn. lại các thần minh mở miệng, thân xác nhóm người giang thái huyền vẫn rất bình tĩnh, xung kích tư chất thần đế sau. nếu trước khi nghe thế có lẽ bọn họ còn có chút kinh ngạc, bây giờ thì sao? thật sự chẳng có gì đáng quan tâm, chỉ cần là có tiền, ngươi thành thần đế cũng được, chứ đừng nói tư chất để xung kích thần đế, cả huyết mạch lẫn thần thể của họ. Đều chán chả buồn nói Thần ma tiên thiên của đạo tràng cũng đã xuất hiện rồi Người như hai tên đó là không đáng tiền Có sức đi gạt chúng bán thần thể và huyết mạch Còn chẳng mà nghĩ xem làm sao để lừa sạch tài nguyên của chúng Bọn họ còn chẳng buồn Bán mấy tên ngào mặt dẹp như chúng Đối mặt với sự gây khó dễ của ba vực Rất có thể còn sẽ xuất hiện vực thứ tư là trung vực Từ giao hơi biến sắc Nàng không thể an định nổi cục diện rồi Thái vân thần hoàng cười lạnh một tiếng Người thật quá ngang ngược Ở trong thần hoàng vực kho báu lòng đế này Không phải là người muốn làm gì thì làm Được thôi Các ngươi lợi hại Vậy thì cứ dựa vào bản lĩnh của mình tiêu hàm hàm thỏa hiệp Nhưng nếu các người không tranh nổi với ta thì sao Làm sao có chuyện đó được Mọi người cười lạnh Tây vực yêu vương lạnh giọng nói Nếu ta tranh không nổi với người xem như ta vô dụng Không sai Nếu tranh không lại Vậy thì do bọn ta không có bản lĩnh Nam vực thiên vương cũng lên tiếng Tính cả phần trung vực ta nữa Người có trung vực cũng đến gồm mấy vị thần hoàng và mấy vị thần vương Không thể thiếu phần bắc vực ta được Tình cửu nguyên cũng đến Thái vân thần hoàng mắng thầm Bốn dĩ cơ hội thuộc về mình Giờ thì hay rồi Cùng nhau tranh giành Sao mình tranh lại đây Ba cái tên này không một tên nào Không phải là người được yêu thương trong một vực Mòng manh dễ vỡ Đánh bất kỳ tên nào cũng thật không dễ dàng Lùi xuống để thần hoàng tranh đoạt Tử ra bỗng nói Thần hoàng động thủ Không được làm họ bị thương Đúng vậy Thần Hoàng Tây vực lên tiếng, yêu vương, người đứng ra ngoài quan sát đi. Được, yêu vương gật đầu. Những người không phải thần Hoàng khác cũng lần lượt thoái lui. Bọn người Giang Thái Huyền biết đều dọn bàn ghế, đi xa chỗ này. Chút nữa các thần Hoàng động thủ thì sẽ chết người đó. Lần này họ tránh xa hẳn 50 dặm, chắc là không bị ăn đạn lạc. Giang Thái Huyền cũng truyền âm, cũng chỉ cách có 50 dặm là còn dùng cùng một phương hướng, uy năng của hậu thổ thần thông quảng đại, có thể cảm ứng được nơi họ ở. Xem như là người biết điều Tây vực yêu vương và nam vực thiên vương tránh rất xa Cởi lạnh liên hồi Thần vương ở trung vực cũng đã lui xuống Không tiếp lời Thân phận của họ không được tôn quý như ba người kia Một khi nói leo có thể khiến người ta tức giận Như vậy họ cũng không gánh vác nổi Những người dưới thần hoàng đều đã lui ra Giao chiến trường lại cho các thần hoàng Để họ tranh đoạt Thần hoàng ngũ vực tề tựu Bên phía tử giao cũng không chỉ có một người Còn có thêm mấy vị thần hoàng đến chi viện Thần lực của các thần hoàng quấy động chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào ai cũng cẩn thận quan sát đối thủ một cách cảnh giác ầm uhm. bây giờ chấn động lần nữa truyền đến kỳ quang dị thải lại hiện ra một thanh trường kiếm có ánh sáng rít dài bay thẳng ra từ trong hư không động thủ chẳng những là ai đó hô lên một tiếng mà một đám thần hoàng cùng động thủ thần lực đầy trời oanh sát và đánh ra nhưng người bọn họ đều đang đè nén thân mình không muốn dùng toàn bộ sức mạnh nếu họ xuất thủ toàn lực không gian nơi đây chịu không nổi tuy thần lực mãnh liệt thần sắc kích động và giữ tận nhưng không ai vượt qua giới hạn đó Hử, bảo vật này đông vực đừng hồng có được các thần minh bên ngoài quan chiến cười lạnh họ không nhìn rõ là có bao nhiêu bảo vật ở trong cuộc tranh giành kia chỉ có thể thấy một cảnh tượng hỗn loạn đúng đấy đông vực hùng hãn quá mức để xem lần này tiểu hàm hàm còn đắc ý thế nào tây vực yêu vương cười lạnh mà lúc này bên phía tiểu hàm hàm lại xuất hiện một đống bảo vật thần vương đỉnh phòng ngơ ngác bọn ta đã chạy đến tận đây bên kia đã bắt đầu đánh nhau rồi sao vẫn còn bảo vật xuất hiện nữa? còn ngờ ra đó làm gì? đoạt lấy Tiểu Hàm Hàm giận nói, còn không mau đoạt những tên kia lại đến bây giờ. khi ấy Thần Vương đỉnh phong mới giật mình tỉnh ngộ, vội vã chộp lấy bảo vật giao cho Tiểu Hàm Hàm. mà ở phía xa các Thần Hoàng đã ngưng chiến, sững sờ nhìn mấy vị Thần Hoàng Trung Vực đồng thời thoái lui. sắc mặt các Thần Hoàng Trung Vực của lúc ấy cũng rất đặc sắc, nhìn mảnh vỡ trong tay, mặt khó đầm đâm. ai nói cho ta biết đi? tại sao lần này chỉ xuất hiện một món? Hơn nữa còn là một món cấp thần vương thế này. Quan trọng nhất là con mẹ nó hỏng luôn rồi. Không sai, thanh thần kiếm kia hoàn toàn không chịu nổi lực tấn công từ thần hoàng. Dẫu trò đã áp chế thực lực thì vẫn bị làm hư hỏng như thường. Biến thành những mảnh vụn rơi vương vãi trên mặt đất. Chúc mừng thần hoàng trung vực đã giành được bảo vật. Từ dao nén cười chắp tay nói. Chúc mừng thần hoàng trung vực giành được bảo vật. Các thần hoàng khác cũng lần lượt chắp tay chúc mừng. Thần hoàng trung vực ngỡ ra. Chuyện này có gì để đáng chúc với chả là mừng ta được một đống sắt vụn, các người chúc mừng là có nghĩa gì đây? Cười cả ta. Nét mặt của Thái Vân Thần Hoàng không cảm xúc, không nhìn ra được mừng hay giận, trong lòng vừa thất vọng nhưng cũng thở phào. Thất vọng vì không dễ gì bảo vật phải xuất hiện mà mình không đoạt được, thở phào là chỉ có một thanh trưởng kiếm chất thần vương mà thôi, hơn nữa còn bị gãy. Tại sao lại như vậy? Thần sắc của Thần Hoàng Trung Vực khó coi, không sao chấp nhận sự thật này. Dựa vào đâu mà chúng có được một đống bảo vật? Đến phiên mình chỉ có một món thần khí cấp thần vương Là con hỏng con bà nó rồi Chỉ một món thần khí bay ra là rất bình thường Việc này xuất hiện Là bất ngờ là chính Tử Giao lạnh nhạt nói Cả hai dịp bất ngờ đều để các người gặp được sau Con bà nó Thần Hoàng Trung Vực tức giận nói Cả đống bất ngờ này đến tìm các người à Tử Giao tỏ vẻ vô số tội Ai mà biết được Có thể do tiểu hàm hàm quá đáng yêu Ai mà tin lý do này của người thì đúng là thằng đần độn Âm... Uhm. Lúc này không gian chấn động bên phía thông đạo màu vàng kim Hào quang chói lọi Còn có một luồng huyết khí dày đặc truyền ra Phần lớn các thần hoàng đầu tiên Là đuổi tới sau đó đồng thời biến sắc Không hay Trận pháp bên trong nổ tung rồi Không biết liệu còn ai sống sót trở ra hay không Và mặt của Thái Vân thần hoàng cũng rất khó coi Trận pháp bộc phát Không biết mấy lão quái vật kia có chống nổi hay không Suy cho cùng một khi trận pháp bùng phát Thì nó sẽ không nhận người quen Ai cần quan tâm ngươi là người của thời kỳ nào nhóm người giang thái huyền cũng đến bởi vì không có bảo vật thì họ cũng không cần ngồi kia đợi nữa bên trong thông đạo màu vàng kim trận pháp bùng phát các đường thần quang đan sen hóa thành sát khí khủng khiếp một vị thần vương lập tức bị thần quang xuyên thủng người khí tức tàn biến thần hồn cũng bị diệt đây là nguy hiểm mà ngươi nói sau long hinh nhi cười lạnh hiện giờ đến một nửa cũng không có đi được trận pháp đã bị nổ tạm chống đỡ trước đi các thần vương bên phía tinh cửu nguyên có phần trầm nét mặt Nhanh chóng thu gom bảo vật chống đỡ thần quang. Lui. Long Hinh Nhi đột nhiên nói. Bây giờ các người thoái lui thì có ích gì. Trận pháp đằng sau cũng đã nổ ra rồi. Mọi người phải cùng nhau liên thủ mới có cơ hội sống. Các thần vương đều biến sắc vội nói. Bọn ta không cần phải liên thủ. Long Hinh Nhi cười lạnh một tiếng dần lui về phía sau. Vù. Bây giờ một đường thần quang chuyển đến nhắm thẳng vào hậu thổ. Hậu thổ khẽ nhíu mày dịch ánh mắt sang. Thần quang chiếu dọi tới lập tức tiêu tan. Cũng may những thần vương kia đều đang ngưng thần tập trung phòng ngự, cho nên không chú ý tới, bằng không thực sự sẽ bị dọa chết. Long Hinh Nhi dẫn người rút lui thân ảnh lại lượn chuyển, khét khéo léo né tránh thần quang, trái hai bước, ba bước, lui mười bước. Long Hinh Nhi khẽ ngầm nga từng tiếng, nàng hiểu rõ nơi này như trong lòng bàn tay, chỉ điểm cho nhóm người mình tránh thần quang một cách dễ dàng. Các thần vương đều bận kháng cự thần quang, không rảnh để quan tâm thân họ. Những thần quang này quá mạnh, cho dù là thần vương đỉnh phong sơ sảy một chút thì cũng mất mạng như chơi kiên trì giữ vững cùng lắm chỉ một khắc nữa thần quang sẽ biến mất mấy vị thần vương nói ta thu các vị vào trước thừa cơ vượt qua bọn họ long Huỳnh nhi nói được ba vị thần vương bọn ngọc long thánh viên phượng hoàng đều gật đầu hậu thổ lãnh đảng nói ta thì không cần bọn họ không nhìn thấy ta nhưng thần quang này không làm gì được ta câu nói vừa dứt thân ảnh hậu thổ đột nhiên biến mất trong mắt bốn người long hình nhi nàng tựa như trong suốt Lờ mờ phẳng phất bay lên phía trước Bất kỳ thần vương nào cũng không nhìn thấy được nàng Thần quang xuyên qua cơ thể nàng Không để lại thương tích Khiến bốn người nhìn đến xuất thần Công pháp chó má gì thế này Lại có thể công kích không hình không bóng như vậy Bốn người rung động nhưng tỉnh lại rất nhanh Gia tăng cước lực đuổi theo Tốc độ của Long Hinh Nhi cực nhanh Thân biến thành một dòng sáng tới lui không ngớt trong thông đạo Người nào mà tốc độ nhanh quá vậy Đám thần vương kinh ngạc Ở giữa cảnh hoảng loạn Bọn họ không dám tra xét tỉ mỉ bởi việc có mấy thần vương lơ là liền bị thần quang xuyên qua ngực kết liễu tính mạng trận pháp bên trong thông đạo kim sắc bùng nổ sát cờ vô tận mùi máu tanh nồng đậm số thần vương bỏ mạng đã không phải là con số nhỏ các thần hoàng đứng bên ngoài thì đầy dãy lo âu thần sắc thuần là một nét ngưng trọng bọn họ đều hy vọng là các thần vương mất mạng không phải người mình nếu không thì cơ hội này lại uổng công vô ích một lần đã nhiều năm như vậy rồi không biết đến bao giờ mới có thể đi hết khu vực này trận pháp mà chúng ta ghi lại vẫn là chưa đủ có thần hoàng mở miệng. Thái Vân thần hoàng không đáp, nói thật lòng, lần này nếu không vì trong lúc vội vã, lại thêm nhóm người Long Hình Nhi biểu lộ ra chiến lực hơn người, hoàng giả Bắc vực tuyệt đối sẽ không để họ bước vào, bởi vì thời gian nhóm người Long Hình Nhi đến đây còn quá ngắn, cho nên không có mấy tin tưởng trận pháp bên trong. Chỉ mình Thái Vân thần hoàng biết đám người kia là mấy lão quái vật, còn những thần hoàng khác thì không hay biết gì, cho nên ta chỉ có thể ngậm miệng lựa chọn yên lặng. Những thần hoàng khác không biết chuyện ai cũng cho rằng Người của lão đã đào tạo từ trước Ít nhiều hiểu biết về trận pháp bên trong Cộng thêm chiến lược cường đại Cho nên mới không nói gì Bọn họ nghĩ rằng chỉ là do các thần vương Ở bên trong đi thêm một đoạn đường mới Thông đến trận pháp mới Trận pháp kia thì luôn biến hóa Mỗi một lần không giống nhau Nhưng cũng chỉ có mấy loại như thế Cho nên bọn họ dùng tính mạng đánh đổi Để hiểu được một vài trận pháp Nhưng ở nơi sâu thẳm nhất kia Chưa có một ai đặt chân tới Chỉ có tinh kiểu nguyên biết Từng có thần vương bước vào và còn sống để chuyển ra tin tức. Chỉ đáng tiếc là sau khi vị thần vương kia chuyển tin tức ra ngoài thì đã chết. Bộ phận trận pháp ấy vẫn còn chưa được mang ra về mặt thông tin. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.